sơn độ độn giả, thối dã, ẩn dã. tại sao quẻ độ theo sau quẻ hằng? hằng là lâu dài, lâu mãi cũng phải dừng lại và thối lui. nên độn là thối lui, ẩn giật. độn là nhị âm, bóng tối, lấn dần ánh sáng phải thối lui, dần ra ngoại quái kiền. nên để ý đến quẻ đại tráng là đánh ngược lại quẻ độ vì đại tráng thì có đến bốn dương lấn nhị âm. Dương trưởng âm tiêu Còn độn là âm trưởng dương tiêu Hai âm lớn bốn dương ra ngoài Đây là quẻ thuộc về tháng 6 Âm trưởng dương tiêu Người quân tử xem đó Mà nên nghĩ đến việc thối lui Nên đến thời quy ẩn Thiên địa bế hiền nhân ẩn Trời chiều ngả bóng xiên xiên Đúng là chỗ mà lão tử khuyên Công thành thân thối Thiên vị đạo giã Thật là bậc quân tử thức thời Không ai lại còn tham quyền cố vị Ở lại mà tận hưởng sự nghiệp của mình Thường khi tiểu nhân tiến lên nắm tránh quyền Người quân tử cần sớm ra đi Bóng tối Rất có lợi cho người Có nhiều công lao với đời, với nước Tiểu nhân mà tiến Thì quân tử lui Là đạo minh chết bảo thân vậy Không gì hay bằng Đừng lẫn lộn sự quy ẩn với sự trốn tránh Quy ẩn Là ứng điểm dưỡng khí tồn thần Đâu phải vì sợ tiểu nhân mà chạy trốn Thời quy ẩn Rất lợi cho bậc người quân tử tài cao không biết chừng nào Vì chính đó là lúc con ong chế mật Hút mật thì con ong làm việc Trong ánh sáng ban mai Nhưng chế mật thì phải âm thầm Chế trong bóng tối của hang ổ Thoán tử Hanh tiểu lợi trinh Độn mới chỉ có nhị âm Nên còn hanh thông Có điều Là sẽ chỉ có lợi cho những công việc nhỏ mà không có lợi cho công việc lớn là ý làm sao thời độn là thời quân tử ẩn nên lo việc trứ thư lập ngôn công việc làm cho bóng tối nhỏ nhặt mà thôi chứ không lợi cho người quân tử ra gánh vác đại sự là vì ở thời độn phải độn mới đúng đạo làm theo đạo tiểu xúc và đại xúc số 9 và số 26 thoáán tr chuyện độn Hanh độn nhi Hanh dã cương đương vị nhi ứng Giữ thời hành dã Tiểu lợi trinh Tầm nhi trưởng giã Đội chi thời Đại hỷ tai Thân người quân tử tuy thối lui Không phải thối lui để tọa hưởng thanh nhàn Mà thối lui để trước hết giữ gìn thiên chân Chẳng bị hoen ố vì thế tục Nên độn mà hành thông Lợi tiểu trinh Nhờ nhờ cảnh quy ẩn Mới có thể vừa hàm dưỡng thiên chân Vừa lo việc văn sức cho tiểu xúc và đại xúc Chưa gấp gì cho lắm Bởi âm mới chỉ có hai hảo âm Mà còn đến 4 hảo dương Người quân tử nên kịp thời rút lui Vào trong bóng tối Tiếp tục làm công việc chế mật Bởi đó là công việc lâu dài và trường kỳ Tẩm nhi trường giã Dần dần lớn Chứ chưa thật lớn đâu Nên người quân tử cũng kịp thời mà lo dự chủ kế hoạch Cho nên mới nói Thời độ to lắm thay To lớn là nhờ còn có thời giờ lo nghĩ đến những dự chủ kế hoạch, còn bốn hàm dương là cương đương vị ứng theo đó mà hành động, giữ thời hành vì thối lui quy ẩn, đây là một sự quy ẩn có chủ động. Đại tượng thiên hạ hữu sơn độ quân tử dĩ viễn tiểu nhân bất ố nhi nghiêm. Chúng ta ở dưới núi thấy núi là cao, nhưng lên tới đỉnh núi mà nhìn trời thì trời cao lồng lộng làm sao. Sơn cao hữu hạ Còn thiên thể vô cùng Có khác nào thần sông gặp thần biển mới than Trước đây tôi tưởng sông Cả là to lớn không biết chừng nào Nên tự hào là lớn nhất Nhưng nay thấy được cái bao la của biển Cả Thì sông Cả có là gì Đó là tượng của quẻ độ Người quân tử theo đó học cách xa lánh tiểu nhân Quân tử dĩ viễn tiểu nhân Giữ vẻ nghiêm nghị trang trọng Để cho nó nể mà xa mình chứ không xử ác với chúng, tức là không khinh khi mặt sát, bất ác nghi nghiêm. Cái tâm của người quân tử chứa cả người thiện lẫn người ác, chứ không phải chỉ nể có người thiện mà xử ác với kẻ bất thiện, nên không gây ác với bọn tiểu nhân, tránh được sự trả thù của chúng, theo nghĩa hẹp. Nghiêm trang với bọn tiểu nhân là để khỏi phải bị chúng lờn mặt, rồi tự nhiên đâu vào đó, các tùng kỳ loại, chúng thấy ta không phải cùng loại với chúng. Tự nhiên chúng xa ta Ta khỏi phải đuổi chúng Thiền dặn ta Khi nói về đạo tâm Bất đồ ác nhi sinh hiểm Bất quán thiện nhi cần thố Bất xá trí nhi cận ngu Bất phao mê nhi cầu tiệu ngộ Đạt đại đạo hề Quá lượng Có nghĩa là Đừng thấy dữ mà chê Đừng thấy lành mà ngộ Đừng bỏ trí mà gần ngu Đừng bỏ mê mà theo ngộ Được vậy thì mới đạt được đạo tâm. Bồ đề đạt ma, lục môn thiếu thất trang 117. Tiểu tượng, sơ lục, độ vĩ lệ, vật dụng hữu du vãng. Tượng, độ vĩ chi lệ, bất vãng hà tai giã. Theo lệ đọc dịch, xem quẻ thì lấy hào thượng là đầu, thủ, còn hào chót dưới là đuôi, vĩ. Sơ lục, thuộc về bộ đuôi, nên gọi là độ vĩ. Ở thời độ Ai ai cũng lo thối lưu trước Còn sơ lục này Âm tính nên lù đù rù mờ Mà lọt về ở sau Không kịp thối lui. Ở thời độ như vậy tất phải gặp nguy Vậy, chớ nên hấp tấp tiến hành Bất cứ việc gì Vật dụng hữu du vãng Nếu khôn ngoan Biết là nguy mà không chịu tiến công bất cứ ở đâu cả Thì cũng sẽ không có tai hại gì Bất vãng hà tai dã. Lục nhị Chất chi dụng hoàng nghiêu Chi cách Mạc chi thắng thoát Tượng biết Chất dụng hoàng nghiêu Cố chi giã Có nghĩa là Da bò vàng thật chắc Dùng làm dây Thì cột rất chắc Dụng hoàng nghiêu chi cách Mạc chi thắng thoát Đây là nói về hai hào nhị và ngũ Có cái tượng quân thần tương đắc Bởi cả hai đều đắc chung đắc tránh Nhất là hào kiểu ngũ thuộc dương Dương cư dương vị Còn lục nhị thuộc âm Âm cư âm vị là hay nhất hai bên kết hợp với nhau hết sức kháng khít và bền chặt, khắc nào cột lại với nhau bằng sợi dây da bò vàng, không sao lột ra nổi. trong thời độ ai ai cũng tính lui, chỉ có lục nhị này keo sơn kháng khít với kiều ngũ, quyết chí cùng sinh cùng tử, nên được thành công. thoán có lời, độn thanh, tiểu lợi trinh, là nói về hào lục nhị này rất trung thành với ngũ. bởi vậy, hào từ quẻ lục nhị không thấy có dùng chữ độn, là lui bước, ngũ đâu? Nị đó dù Ngũ có ra đi ẩn giật thì nhị cũng theo một bên không rời. Cửu Tam hệ độ hữu tật lệ, xúc thần thiếp kiết, tượng viết hệ độ chi lệ, hữu tật bái dạ, xúc thần thiếp kiết, bất khả đại sự giả. Hệ là bị hệ lụy, hệ độ là trốn ra đi nhưng bị vương vấn tư tình, còn phải lo nơi dưỡng bày tô bộc tí tất. Làm vậy không sao, tốt Những người đến lúc phải rút lui Còn bận đến bọn thê nhi thần thiếp Là bọn quá tầm thường Không phải hạng người có thể làm nên một đại sự nào Bất khả đại sự giã Cũng như kẻ muốn sống Ấn Độ Mà bị một chứng bệnh ngặt nghèo nguy hiểm Hiệu tật bái dã, Thì nên tiếp tục lo nuôi bọn thần thiếp bên mình Để họ săn sóc cho Tam còn ở nội quay cấn Còn vương vấn nhiều trần tục Đây là nói về xã hội thời phong kiến Kẻ có một địa vị nào đều có chung quanh bọn tô trai tơ gái, phụng sự kiều tứ Háo độ, quân tử kiết, tiểu nhân phủ Tứ là thoát khỏi nội quái cấn, qua ngoại kiền Nên tâm hồn thanh thoát, không bận đến thê noa Thời độn, người quân tử thực sự quy ẩn Còn kẻ tiểu nhân rất không ưa việc độ này Bản chất người quân tử bao giờ cũng thích sống một mình còn bọn tiểu nhân thích sống với quần đoàn với chỗ đông người bởi bản chất là nô lệ quân tử kiết, tiểu nhân phủ Phải chăng đây cũng là tiêu chuẩn để có thể phân biệt tiểu nhân quân tử ta thấy quẻ cấn một dương bận nghị với tập đoàn hai âm tịnh tiến kiểu thứ gọi là háo độ là vì nó rất khoát tuyệt giao với sơ hào của nội trấn bản chất quân tử nên rất ưa sống tịch mịch cô liêu Kiểu ngũ, gia độ, trinh kiết, dị tránh, chi dã Gọi là gia độ, tăng cấp đôi sự ưa thích sống trong cảnh quy ẩn Rất tuyệt về thế nhân và thế sự Hạ, ứng với lục nhị, cùng một đức trinh Cho nên ngũ mà bỏ tất cả ra đi thối ẩn Thì nhị cũng đồng tâm hợp ý cùng sát nhau đi tị ẩn Tránh tiểu nhân đạo trường Thì cách độ như thế tuyệt đẹp, trinh kiết kiểu ngũ quyết liệt bỏ xã hội của bọn tiểu nhân cầm quyền, thì tiểu nhân không còn có thể dụ được con người thế. Như trường hợp Gandhi dứt khoát từ chối cộng tác với chính quyền Anh, được người trong cả nước theo, cho nên Anh Quốc phải trả độc lập cho Ấn Độ. Gandhi có đúng là hào kiểu ngũ quẻ độ. Chủ thích hẹp lại về mặt tránh trị trong một nước, Gandhi chủ trương bất hợp tác với chính quyền Anh, còn rộng ra đối với toàn thể văn minh thế giới, chủ trương bất hợp tác hoàn toàn, Với những giá trị của văn minh hiện đại, thì có Chris, Trump, như trường hợp lão tử và trang tử ngày xưa. Điều quan trọng khi xét qua vấn đề, đề kháng bất bạo động của Gandhi, ta nên tham khảo hào nghị ngũ quẻ khôn. Gandhi là người thiện dụng thuật, nhu thắng cương, nhược thắng cương. Như văn ngôn quẻ khôn đã nói, khôn trí nhu, nhi động, giả trí cương. Cuộc cách mạng do Gandhi chủ sướng đã tránh được sự đổ máu cho nhân dân Ấn Độ. Tuy dùng đến nhu của quẻ khôn mà công dụng còn mạnh hơn cương đạo của quẻ kiện, điều mà toàn thế giới châu âu ghê sợ. hết chú thích. thượng cửu, phi độn, vô bất lợi, vô sở nghi dã. thời độn là thời tiểu nhân đạo trưởng, quân tử đạo tiêu. người quân tử càng lui ẩn xa quần chúng bao nhiêu, càng được tự do đủ bấy nhiêu. thượng cửu là dương cương ở chỗ cuối cùng của ngoại kiện. Không phải là kẻ trong chánh quyền nữa Mà đây là những bậc lão thành hiền nhân Cao sĩ Trên không còn ai phải tôn thờ Dù là bậc trí tôn nguyên thủ Dưới cũng không còn hệ ứng với ai Bởi thượng và tứ đều là dương cương tất cả Cho nên không ai thủ ghét Dù kẻ tiểu nhân cũng không ai oán ghét Họ đây là bậc thánh rồi Đâu phải đợi đến thời độ Mà họ lo độ Họ đã độ lâu rồi tức là họ đã là người thân ngoại, chỗ mà Lão Tử bảo, ngoại kỳ thân, nhi thân tổ. Họ có đi đến đâu, bọn tiểu nhân cũng không lo sợ bị họ giành giật quyền hành, cho nên họ đến đâu cũng được yên thân. Họ lạ hạng người không thích danh lợi, cho hay tặng, họ còn chẳng lấy. Nữa là họ đi tranh ăn những món thịt thừa, cơm mứa. Câu chuyện trang tử và huệ tử sau đây sẽ chứng việc ấy. Trương Thu Thủy Của Nam Hoa Kinh Của câu chuyện Ngộ Vĩnh sau đây Huệ Tử là làm tướng quốc nước lương Trang Tử tính qua nước lương thăm Huệ Tử Nhưng có kẻ nói với Huệ Tử Trang Tử mà qua Là để cùng ông tranh ngôi tướng quốc Huệ Tử đâm lo sợ Cho kẻ canh gác suốt 3 ngày 3 đêm Đợi Trang Tử đến thì bắt Trang Tử hay chuyện không đi Sau rồi lại đến Gặp Huệ Tử Trang Tử bảo Phương Nam có con chim Tên là Uyên Sổ Ông có biết không Uyên sổ từ biển nam bay qua biển bắc Nếu không gặp cây ngu đồng không đồng Nếu không gặp hột luyện không ăn Nếu không gặp nước suối trong không uống Có con chim cụt đang rỉa sắc chuột chết ở giữa cánh đồng Thấy Uyên sổ bay ngang qua Sợ nó giành miếng ăn nên kêu to lên để dọa Uyên sổ đừng táp xuống Nay vì sợ mất cái ngôi tướng quốc của ông ở nước lương Nên ông kêu to để dọa tôi sao Hết chưa